các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. dù cho linh chi vũ ngực bảo đảm nàng cũng rất sợ đều nhiều ngày như vậy nếu như hắn thật sự có tìm mình thì đã tới rồi chứ yên tâm đi người của bá người sao chúng ta trên giang hồ có nhiều kẻ không ưa cho dù hắn không thương cậu nhưng nghe được lời này cũng sẽ không thể nào không thể ngồi nhìn được chứ nói đến kinh mệt trên giang hồ linh chi chỉ cảm thấy kiêu ngạo nếu như hắn thật sự không đến Cậu đúng lúc phải hết hy vọng, buông lòng dạ cảm thụ niềm vui nam nữ giao hợp đi. Cậu rốt cuộc là muốn an ủi hay là muốn trọc thêm mình đây? Tiêu ngại kêu cứu mà ào não chu miệng lên. Khi nàng đi theo Linh Chi tới, thiên hải đã phát hiện nàng có người âm thầm bảo vệ, lại cố làm ra vẻ không biết, tùy ý theo tới. Chắc hẳn là tai mắt, nàng vừa vào bái nguyệt sáo giữa không trời đi, vì vậy người theo dõi đương nhiên cũng thấy rõ càng từng tận. Biết rõ hướng đi một mực trong lòng bàn tay của người nào đó Lòng nàng kinh hoàng không ít Nếu không nàng thật sợ Thật sự là không ai tìm thấy được nàng Nàng cũng chỉ có thể không ngừng mà lang thang đi tiếp Nàng dám khẳng định Tùy tổng kia nhất định là đại phụ thân phái tới Không đếm dề nhìn Lại hoàn toàn thao túng Ngoại trừ đại phụ thân thì cũng chỉ có người Không có người nào khác có khả năng này Nhưng nàng cũng không hiểu Nếu đã hành tung của nàng rõ ràng như vậy Vì cái gì hắn còn không đuổi theo, hại nàng mỗi ngày đều càng chờ đến hoàng hốt, luôn bị lời nói của Linh Chi trêu đùa những loạn đến đứng ngồi công yên. Cậu không phải nói, hắn chỉ là bị lễ giáo trói buộc, kỳ thật là nội tâm nhiệt tình như lời sao. Nàng cũng ngửa lên dùng lời nói của bạn phản bác, đồng thời cũng là cường thế thuyết phục chính mình. Hắn yêu mình, hắn rất yêu, hắn nhất định sẽ đuổi theo. Này, không phải là... Đình chỉ chờ đúng một câu này, nếu không mỗi ngày nhìn bạn thân thở thì phiền chết đi được. Còn muốn hay không, mình lại làm mẫu cho cậu chưa xem, nếu không mình sợ đến lúc đó, tình lang kia đến cậu không có dũng ký ra tay. Dù có phương thức ứng biến, mình cũng chỉ có thể uổng công thôi. Biết rõ ra mặt của bạn mỏng, nàng ấy còn cố ý trêu trọc cô. Không cần, mình cũng không muốn về sau chứng kiến thiên hài phải trốn đâu. Không cần đoán cũng biết Linh Chi sẽ tìm ai, phối hợp làm mẫu. Nàng xin miễn cho kẻ bất tài. Khi nghe được câu nói ấy, thiên hài nam luyến của cậu ấy, thì nàng thực sự là cả kinh. Bởi vì hắn cao ngất lạnh lùng, lại có hơi thở cao ngọc, căn bản cũng không giống như là người chơi trò luyến nô. Nhưng nàng không cẩn thận bắt gặp người thường xuyên ở trong phòng của Linh Chi, truyền đến tiếng người ngâm nga. Cũng rõ ràng hắn sức thực là công cụ làm vui cho bạn mình, Làm cho nàng cũng vẫn không tin cho lắm Với lại lai lịch của thiên hài Không hiểu vì sao hắn Vì cái gì Mà lại tình nguyện khuất phục thân phận này Liên tục cảm thấy thật tò mò Nhưng cái đề tài này Thực là quá cấm kỵ vô cùng khó mở miệng Đình Chi cũng không có chủ động Đề cập qua Nàng cũng có thể chỉ đặt ở trong lòng Mỗi lần chứng kiến hắn như là người hộ vệ Lặng lặng đi theo bạn mình Vấn đề này lại nổi lên Vậy cậu bây giờ nên trốn còn chưa trốn sao?" Nhìn qua bên kia Linh Chi cười nói, "Thiên Hải đến sao?" Cậu cũng đừng nói với hắn. Nàng cũng nhìn như vậy, vội vàng cùng Linh Chi dặn dò. Các cô nương bí mật cười nói là một chuyện, nếu như bị Thiên Hải biết rõ, vừa nhìn thấy hắn liền hướng tới sự việc kia thì nàng một đầu đâm chết mất thôi. Linh Chi chẳng nói, đúng sai cười liếc nhìn bạn một cái, thật may là lúc Thiên Hải đến gần, nàng cũng không có Nói bất cứ một câu nào Làm mình khốn quẫn Thiên hài à, có chuyện gì vậy Nàng cười, một bên đưa cánh tay Phẩy phẩy, động tác này Khiến cho một bên tà áo nghiêng ra Lộ ra bờ vai có vẻ phong tình Vạn trùng, tiểu ngài Lại mặt hồng tim đập Thật là muốn giúp nàng đem y phục kéo lên Linh trí rốt cuộc là cố ý Vẫn không có tự giác Nàng lên lén ngó qua hướng nam nhân kia Dừng tại bước đình nghỉ mát Đối với hắn mặt không đổi sắc Thật sự là bội phục Sẽ có tưởng tượng người nội liễm như vậy Sẽ có sự mất khống chế mạnh mẽ như thế Thật vất vả hình ảnh tạm quên Lại bắt đầu hiện lên Tiểu ngài vội vàng Nghĩ phải vững vàng Không dám loạn tường Có khách Phản phất đối với cảnh mê người trước mắt Tập mãi thành thói quen Thiên hài bình tĩnh đáp Rồi hướng tới tiểu ngài một cái Là đến tìm đoàn bộc cô nương Lời này vừa nói ra làm cho nàng cùng Linh Chi cả người đều ngạc nhiên mừng rỡ. Trời ạ, suốt cuộc đã tới rồi, thật là tốt quá. Liên tục như nắng hạn cặp mưa, đột nhiên khiến cho tiểu Ngài, nghe hot nhất tại đọc